hồi thứ 47 ngũ đỉnh trùy độ kim dùm phép sản long trì trung hậu lâm bồn khi trung hậu đi gần tới mé sông ngó thấy chiến thuyền của lưu trinh giao chiến với tiêu mân bị hao gần phân nửa trong lòng bối rối không biết tính cái gì bèn nói với ngũ ấn rằng như cẩu tử muốn sống thì phải truyền cho quân sở lùi ra bằng không thì tính mạng cũng chẳng còn Ngũ Ấn mới mắng lại rằng Ta quyết liều mình vì nước giàu có tan xương nát thịt Cũng chẳng vàng nàng Còn sủ phụ Mì khéo nói lăn loàn, Hãy đã làm đấng anh hùng Thì chẳng khi nào mà sợ chết mi có chém giết Thì cứ làm đi Trung hậu nói giận mà mắng rằng Tại số Mì muốn chết Đừng trách ta vô tình Nói rồi liền nắm hai chân của Ngũ Ấn Tét ra làm hai Rồi tung lên trên không Tức thì rơi xuống thịt xương tan nát lúc đó vợ chồng ngũ tân nhào ra lăn khóc tràn vườn với mấy vị phu nhân khuyên giải một giây lâu ngọc nga mới tỉnh lại lao nước mắt rồi than rằng con ơi mẹ sanh ra chỉ có hai anh em con cũng tưởng ra tài khuyển mã lập công cùng nước nhà để đền ơn dưỡng dục cho cha mẹ cũng thừa điêu nói dưỡng nghiệp nhà sách có chữ phụ tử chất môn thừa súng mạng con ơi tuy chưa hưởng tước lọc xe trăm cổ nhưng cũng đủ thơm cho tiếng ngàn năm biết bao giờ cho thấy hơi tâm mẹ mỏi mắt môn lư ỷ vọng than rồi cầm đao lên ngựa rượt theo trung hậu trung hậu liệu bề đem tài vương với yến anh xuống ngựa không nổi bèn niệm thần chú hô thần đòi phong bá tới bảo rằng nay vợ chồng ta đến đây dự hội kỳ bàn vua tôi đều bị vây có thuyền mà không xuống được nên phiền chư thần hãy nổi gió lên đánh chìm các chiến thuyền của tiêu mân đặng giải vây cho tề chúa chư thần vâng lệnh tức thì nổi gió kéo mây cột buồm đều bay xuống nước chiến thuyền thảy đều tan bể nát quan quân cũng bị chết trôi chết nổi kẻ chìm thay người thì tắp vào bờ tiêu mân ngó thấy ngẩn ngơ ngữ tân thì lại đốc quân vây phủ Trung hậu thấy chiến thuyền của tiêu mân tuy bị chìm, Lưu trình có thể đắc thắng, nhưng vua tôi tề vương cũng xuống thuyền không được. Bèn biểu điền công ở lại bảo giá, còn liêm thoại hoa và liêm can, theo mình mà chiến phục sở quân. Mấy người vân lệnh xong rồi, Trung hậu đánh qua phía Tây, ngũ tân lại đốc xúc mấy vị vương tức, áp tới vây đánh Trung hậu tân bừng. Từ khi bày hội kỳ bàn cái sự chiến tranh, Tới lúc này đã hai ngày hai đêm Mà người không lìa giáp, ngựa chẳng hở yên Hết ngày tới đêm thấy điều mỏi mệt Lúc đó Trung Hậu chạy qua phía Tây không nổi Bèn trở ngựa quay về phía Đông Xảy gặp một viên nữ tướng Tay cầm can đao, mình cưỡi đào qua mã Bèn hỏi rằng Nữ tướng đó họ là tên gì? Độ Kim đáp rằng ta họ biện tên là Độ Kim, vợ của Đông Bình Vương Liễu Cái Như sử phụ biết danh ta lợi hại, thì hãy xuống yên chịu trối cho rồi Nếu chấp nê, chẳng ứng nghe lời, thì ta sẽ bắt sống mà rửa hơn cho Vương Điệt Trung hậu cá giận, hơi định tề đao tới mà chém Độ Kim cũng đưa đao ra gạt lại Hai người trăm hiệp song pha mà cũng chưa biết ai thắng bại Biện Đậu Kim biết Trung Hậu là một tay đau thương thuần phục Võ nghệ cao cường Dùm sức mà địch hoài e chẳng nổi Bèn xanh ra một kế Giả chém bậy một đau Quay ngựa lại bỏ chạy Trung Hậu biết kế nhưng cũng dục ngựa đuổi theo Khi Đậu Kim ngó lại Thấy Trung Hậu đã đuổi gần đến mình Liền niệm ít tiếng chân ngôn liền cây ngũ đinh thần trùy lên trên không Tức thì thiên âm địa hôn Hào quang túa ra muôn đạo Trung hậu chẳng biết đó là bộ bối gì các tướng tài thấy đều kinh quá trong cơn nguy cấp không biết làm sao để thoát thân Trung hậu bèn ngửa mặt lên trời vái cùng bà lê sang thánh mẫu vừa lúc lão mẫu ngồi trên bồ đoàn sực nhớ lại vua tề đi dựng hội kỳ bàn bèn biến ra một đảo kim quang bay thẳng tới hoài nam mà giải cứu khi lão mẫu tới nơi đứng lại trên mây mà xem thì thấy cây thần trùy đã đánh gần tới đầu của trung hậu lật đật niệm thần chú thâu cây thần trùy vào trong tay mình rồi kêu độ kim lại mà bảo rằng tà vốn thiệt là lê sang thánh mẫu chẳng phải loài yêu quái tà ma nay tới đây để cứu học trò ta mày chẳng được trở ngăn đường xá độ kim nghe mấy lời đăng đẳng trên mây như vậy thì ngó lên thấy một đám tường vân đã bay xa Mới nghĩ thầm rằng Con sủ phụ này chưa tới số Nên đã có thánh mẫu cứu sanh Nghĩ rồi lại dục ngựa tới đánh Trung hậu lại đánh hơn trăm hiệp nữa Mà sức cũng cầm đồng Trung hậu mới nghĩ rằng Nếu như mình cứ ở đây mà đánh với con này mãi Sợ không ai bảo vệ tầy chúa Bèn quay ngựa lại Mà chạy qua phía tây nam Độ kim cũng dục ngựa đuổi nà theo Trung hậu liền dùng thế hồi đao Chém trúng độ kim một đao trên óc Tức thì té xuống ngựa chết tươi Khi trung hậu chạy qua phía tây nam rồi Lại gặp một viên nữ tướng chặn đường mà đánh Trung hậu xem tướng sở gương mặt tợ hoa đào Nước da như bóng tuyết Mình cởi một con bạch mã Tay cầm cây chỉa ba rồi nói rằng Bỡ tướng sở Làm người phải biết thời thế Mới gọi là thuận theo lòng trời Việc này cũng bởi tại nơi ai Chứ mổ không mang lòng gây họa Công chúa mới đáp rằng ta đây là Ngân Hoa công chúa, vợ của Trần Giang Vương Mày phải mau xuống ngựa mà đầu hàng Nếu trễ nãy thì ta cho một chĩa ba, phèo ruột Trung hậu nổi giận, quơ đao chém tới Công chúa cũng đưa chĩa đâm đùa Ba trăm hiệp chưa định hơn thua Trung hậu liền ám thí tiên pháp Bèn thò vào trong túi áo Lấy ra một cái âm dương kiến Và chiếu ngang mặt công chúa hai ba lần Mà không thấy tin nghiệm Công chúa cười rồi nói rằng bớ còn sủ phụ, những đồ ta thuật đó thì làm gì ta nổi Nói rồi quơ chỉ ba đâm liền Trung hậu trở qua cõi rồi cũng quơ đau mà chém lại Hai người đánh nhau một trăm hiệp nữa Liềm thoại hoa lại dục ngựa tới mà trợ nguy Công chúa mới nói Mày là con nào, giảm tới đây để cự địch Nói rồi cũng quơ chỉ ba đánh vùi một hồi Trung hậu thấy có người đã giúp sức mới nghĩ tai đặng dây lâu bèn niệm chú hô thần bắt ấn trưởng tâm lôi mà đánh công chúa nhưng cũng không thấy linh nghiệm thấy cũng trơ trơ công chúa cười mà rằng mày có phép gì nữa làm đi cho ta xem trung hậu liền niệm chú ngủ lôi sấm sét vang trời giống như lửa đốt công chúa đề phòng chẳng kịp bị thần ngủ lôi đánh té nhào xuống ngựa hồn xuống âm ti nguyên ngân hoa công chúa là nguyệt xác tinh dáng thế Được 51 tuổi Này bị tán mạng về tay của Mão Đoan Tinh Là Trung Hậu Lúc đó Trang Vương với Ngũ Tân đứng trên gò cao Thấy công chúa bị ngũ lôi đánh chết Trong bụng giường như dao cắt Liền phất cờ giống trống dục quân đuổi theo Trung Hậu chạy tới phía nào Thì cũng có sở bên ngăn trở Khi đánh vào Trung dinh Thì gặp Bạch Thị Ngọc Nga Là vợ của Ngũ Tân Buông ngựa mà cử chiến Lúc ấy, Trung hậu mắt đổ hào quang, té xỉu xuống đất Ngọc Nga chạy lại muốn cắt đầu, đem về dân công Bỗng thấy hào quang muôn đạo thẳng xong Ngọc Nga lòng đà khiếp sợ, mới đánh tay toán quẻ biết rằng Trung hậu đã gần đẻ long nhi, nước tề đang khi hưng thịnh Nếu ta chẳng cứu người nguy cấp, sợ khi phạm lấy tội trời Bèn xuống ngựa bước tới kêu rằng Chung nương nương hãy lai tỉnh kiều luôn ba bốn tiếng trung hậu mới mở mắt nhìn thấy ngọc nga liền tạ ơn thứ tha chẳng giết mà nói rằng mong ơn phu nhân rộng lượng cam đội tình ấy đời đời số là chẳng phải ai gia muốn gây nên thù quán bởi trung hiếu vương lập hội kỳ bàn vua tôi đều mắc nạn muôn đội ơn phu nhân đã tha sát còn như công tử bị giết là cũng tại nơi người ai gia đã khuyên giải hết lời mà công tử cũng một hai đồi chết vì công tử nhiều điều mắng nhiếc A gia làm việc vô tình, xin phu nhân hãy tha cho ai gia ra khỏi trùng vây thì sẽ có ngài báo đáp. Ngọc nga nói: hãy việc gì cũng đã có hoàng thiên sớm định, Chốn xa trường chẳng phải chỗ nói chuyện dài dòng. Này ta giả trá bại cho nương nương đuổi theo, chờ ra khỏi trùng vây sẽ lo vương mà thai sản. Trung hậu cúi đầu tạ ơn, rồi hai người cứ cầm đao mà lên ngựa. Giả đánh cùng nhau ít hiệp Ngọc Nga lại giả thua bỏ chạy Trung hậu cứ dục ngựa mà đuổi theo Quân sở chẳng ai dám ngăn đường Cứ để cho Ngọc Nga chạy Khi chạy được một đổi xa chẳng còn ai ngó thấy Ngọc Nga liền quay ngựa về dinh mà an nghỉ Còn Trung hậu thì cũng đã ra khỏi trùng vây Rồi một mình một ngựa Ngó bốn phía chẳng thấy nhà cửa sống làng Đi vừa tới một cụm rừng kia bỗng bụng đau quặn Bèn xuống ngựa ngồi ngay góc cây cổ thụ Vừa mới ngồi nghỉ an Bỗng ngó thấy một tấm đá Hình như cái bia có chạm ba chữ lớn Sẵn long trì rõ ràng Trung hậu nghĩ rằng Ấy là trời xui khiến Biểu ta phải sanh tại chỗ này Kế thì bụng đau như cắt Bèn nhắm mắt cắn răng mà chịu Bỗng thấy thổ thần và các vị trì nhật Công tào tới tâu rằng nay chúng tôi vân lệnh Ngọc Đế Đưa kim sĩ Long giáng phàm Một hơi giấc điệp mơ màng Đã sanh đặng một vị hoàng nam tề quốc Trung hậu vừa mở mắt Thì đã thấy mình sanh rồi Bỗng cơn luyện ngọc tu rơi Đồ y phục một mảnh cũng không có Trời làm mùng đất làm nệm Vừa trần khu giao tí canh ba Càng nhìn con càng xót xa Tuổi phận trẻ khóc bà và than thở rằng Phải chi ở nơi cung điện Thiếu gì cung nga thể nữ lại ê hề sản phụ ô bà nay tới hoài nam đi địa khai qua cám cảnh nổi lìa cha cách mẹ biết ngày nào mẹ con mới gặp mặt hay là tới lúc đại hội trường giang chăng lúc ấy trống triều lâu nhặt thúc gà đã gáy tàn canh mới cởi áo và cắn máu nơi đầu ngón tay viết tờ quyết chiếu rằng tháng nhâm tuất trong năm mậu ngọ tiết trùng dương sao độ năm ngày Vương phụ vốn hệ Hiệu là tề tuyên Còn mẫu hậu là chung vô diện Tới hoài nam kỳ bàn đại hội Sanh ra tại sáng long trì Điền đơn là con của Vương Nhi Nói cơ nghiệp cho điền gia tông tổ Như phần có quan sanh môn hộ Thì sẽ gặp lương nhân đem về bảo dưỡng lớn khôn Nếu như ông cha chẳng tích đức cho Nhi tôn Gặp beo cọp Chẳng còn tính mạng Trung hậu viết xong quyết chiếu, gói lại tương tất, rồi cắn cuốn rúng của con mình, cởi áo nhung bào ra mà ủ con, nằm lại tại đó. than khóc một hồi thì trời đã sáng, xảy nghe gió thổi lao sao, như tiếng quân reo ó dậy. Trung hậu lật đật, cầm đao lên ngựa, vừa đi vừa ngó lại chỗ sảng Long trì. Biết bao nhiêu đoạn thảm tình ly, con với mẹ bắt nam đôi ngã. Nói về Trung Hiếu vương Sáng ngày ấy thăng trướng Tra điểm chúng tướng lựa ba ngàn quân dũng sĩ Đều cho cầm đoán đao và bảo Nằm sải ra giữa đất Hãy thấy ngựa vợ chồng vua tề Và các tướng tề đi qua Thì chém cho què cả ngựa Các tướng đều vân lệnh làm y như kế Còn liêm thoại hoa Đêm ấy suốt cả đêm cứ đi kiếm trung hậu Tới sáng ngày mới gặp được Vừa quay ngựa trở về Thì ngó quân sở đã nằm la liệt dưới đất không biết là sự gì chung hậu bèn kêu thoại hoa thối lưu lại rồi nói rằng nếu vườn tức xong pha thì sẽ bị ác kế của ngũ tân đó nói rồi liền niệm chú hô thần đòi võ sư tới mà bảo rằng này ai già tới hoài nam bị vây mắt kế của ngũ tân tuy làm ra thời ở dạ bất nhân nếu chẳng làm mưa thời làm sao cho bảo toàn được tấm mạng bốn vị long thần vân mệnh tức thì nổi gió làm mưa Trồng dây lát, nước chảy bằng đồng Quần sở chết trôi như kiếm Vua tòi nước sở thấy vậy thì như điên như dại bèn nghĩ, sách có chữ hại nhân nhân hại Cớ sự này cũng tại nơi ta Kế đó sẽ có một viên lão tướng bước ra mà thưa rằng tôi xin bắt vợ chồng của vua tề để trả thù cho huynh trưởng Ngũ Tân cũng dặn dò là phải cẩn thận Huỳnh Mậu cúi đầu rồi vân lệnh Tay cầm cây hòa kích thoát lên trên lưng ngựa xong ra mà đón đường trung hậu vừa muốn giao phong thì liêm thoại hoa tâu rằng xá chi cái đầu vô danh tiểu tốt mà nhọc sức của quốc mẫu ra tay nói rồi liền quơ đau tới hỏi rằng bớ tướng sở tên họ là gì tướng sở mới đáp ta tên là huỳnh mậu chức là tiền bộ tiên phong anh ta là quỳnh nhung đã lòng tay của vô diệm nếu như mày biết chuyện thì hãy kêu cái con sổ phụ ra đây thoại hoa nói mi là thằng tiểu tốt trung hậu có giết thì cũng giơ tay cứ màu màu đưa cổ lại đây đặng ta cho rước về địa phủ huỳnh mậu cá giận quơ cây hỏa kích đâm liền kẻ đau người kích đánh hơn ba trăm hiệp huỳnh mậu liệu bề cự địch không nổi thì quay ngựa bỏ chạy thoại hoa cũng giục ngựa mà đuổi theo và hét lên một tiếng nói rằng cẩu tập chạy đâu cho khỏi nói dứt lời thì đau đã chém Chém trúng đầu của Quỳnh Mậu nát óc chết tươi. Quần sở áp tới cướp thay đem về trại. Tràng Vương khóc ngất một hồi, ngũ tân liền bước tới khuyên giải.